Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Uông Bội Nhu là một cô gái có tâm kết luôn phong quả trái tim của chính mình lại. Nếu cô ấy không tự mở lòng trải tâm kết ra thì sẽ không ai giúp được cô ấy cả. Tổng giám đốc có thể giúp cô ấy mở lòng cùng cười bỏ khúc mắc sao? Lời nói này, Lạc Tiêu dao đã hỏi không dưới 100 lần mà Trần Dục Hoàng luôn tự tin nói tôi chính là cao thủ. Được, nếu như Tổng giám đốc đã tự tin như vậy vậy thì anh cũng không thể nói gì hơn tổng giám đốc không phải chỉ xem cô ấy như là một người bạn đùa chơi không phải hay sao lạc tiêu dao đã từng lo lắng thăm dò qua ý của anh coi nhiều cô ấy là bạn chơi đùa của tôi vậy thì tôi cũng hết sức quý trọng cùng nâng niu người bạn này đây chính là đáp án của triển dục hoàng ai lạc tiêu dao thầm nghĩ nếu như theo tác phong làm việc của tổng giám đốc anh chỉ sợ không có cách nào khiến cho uông bội nhu cởi bỏ lo lắng mà mở lòng ra được Nhưng anh ở đây mù quáng lo lắng Cũng chỉ là vô dụng mà thôi Anh phải giúp Tổng Giám Đốc và Uông Uông một tay Để cho bọn họ thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của đối phương Trên dục hoàng vừa mới đậu xe xong liền nhìn thấy trên đường có một bóng sáng nhau nhỏ chạy như vay Nhù nhù à Anh lo sợ hét lên Cũng không nghĩ đến Khi cô vừa nghe đến giọng của anh Thì tốc độ trốn chạy còn nhanh hơn nữa Cô chạy nhanh ra giữa đường Hai người giống như đang trong một cuộc thi chạy vậy. Trên dục hoàng nóng lòng kinh khủng, hận là không thể phát huy tốc độ chạy trăm mét của mình để bắt lấy cô. Nhu Nhu, em bảo đứng lại cho anh. Rất may là buổi tối, xe ở trên đường cũng không nhiều lắm. hơn nữa thân thể của anh rất khỏe mạnh, đuổi kịp cô, đồng thời ôm lấy eo của cô. Buông em ra, mở buông em ra. Uông Bội nhô phản kháng giống như một đứa trẻ vậy. Đối với anh hồ tay múa chân vừa đánh vừa đá Cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế Của truyền dục quảng Nhưng anh đã giữ chặt Khiến cho cô không thể nào cử động được Cho đến khi anh ôm cô trở về nhà cô Đem cô ôm vào trong ngực của anh Sau đó mới nhẹ nhàng chân ăn cô nói Đã để cho em phải chịu khổ rồi Anh biết cô chịu khổ ư Quần bội nhu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Trần đầy nước mắt lên Hoài nghi nhìn anh Trần dục quảng chỉ nghĩ Là người nhà của mình chọc giận cô Nên tâm tình của cô mới mất cống chế. Nên chỉ có thể nói. Nhô nhô à. Anh không kịp thời ngăn chặn bọn họ. Để cho bọn họ làm chuyện sang bệnh. Chuyện này em ta thứ cho anh nhé. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Cô chỉ là đang buồn về chuyện gia đình. Nên mới như vậy. Cũng không có liên quan đến anh. Cũng không đúng. Đều là do anh quấy rầy cùng xây xơ với cô. Cho nên mới hại cô liên tiếp gặp phải những chuyện không như ý. Cho nên cô liền hết khóc chì vào cửa rồi cất tiếng nói Vậy thì xin anh Hãy mau đi khỏi đây đi Anh không thể đi được triển dục quang nói nhỏ Sau khi anh được một cô gái khó hiểu thuê một ngày Thì từ lúc đó trái tim của anh Coi như đã bị cô ấy trộm đi mất rồi Anh quyết định tối nay Sẽ thổ lộ lòng mình với cô Nói vậy Cô càng bàn là không có trộm tim của anh Càng không có tình ý với anh Ừ thì Coi như là có một chút tình ý Nhưng cô cũng sẽ không làm bộ. Mà không, mà cô quay thường phần cảm giác này. Chính là thật. Khi đó, không có em ở bên cạnh. Anh giống như là người mất hồn vậy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên lồng ngực của mình nói. Nếu như không tin, vậy thì em hãy nghe đi. Cũng đã không có nhiệt tim rồi. Cô thật lòng cảm thụ, Nói dối, rõ ràng là đậm mạnh như vậy cơ mà. Cô tức giận đến nỗi ngay cả bên tay cũng đỏ bừng. Đó là bởi vì em chạm vào Anh dùng ánh mắt tâm tình nhìn cô Thời điểm khi không có em ở bên cạnh Nó giống như không có sức sống rất là tĩnh mịch Biết rõ rằng anh đang dùng lời ngon tiếng ngọt Nhưng lòng của Uông Bội Nhu đã kiềm chế không nổi Chính là rung động Cô định mở miệng nói Lại bị anh bá đạo ôm lấy hồn lên môi cô Anh lấy giọng trầm thấp Cùng với hơi hợp nói về thân thế của mình Rồi lại người vô tư không thèm đếm dễ đến Trên và anh mang trọng trách nặng nề, người phụ nữ đi theo anh nhất định sẽ rất vất vả. Người của bà nội và người nhà bên ông ngoại, hai người tranh giành nhau để gửi gắm con cháu vào trong công ty. Bọn họ không làm được việc xảy ra hồn cả, mà còn câu sai lẫn nhau, cho nên đã tạo thành một mảnh hỗn loạn. Giọng nói của anh trầm thấp, uông bội nhu muốn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nhưng lại bị anh ôm chặt từ phía sau. Giống như anh cố ý không muốn để cho cô nhìn thấy bộ dạng cùng biểu tình của anh vào lúc này vậy. Có vẻ như lúc anh tiếp nhận, thì bọn họ lại làm tới. rồi lại cùng tranh giành, lôi kéo anh về phe này, phe kia. Anh lãnh đạm nói tiếp. Anh là người duy nhất có thể tiếp nhận vào điều hành công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net